Kính thưa quý vị, các bạn thân mến Khi ông chủ cửa hàng bán thú nuôi, mang tấm biển, tại đây bán chó con, treo lên cửa ra vào Thì một cậu bé xuất hiện bên dưới tấm biển và hỏi Ông định bán những chú chó con này giá bao nhiêu ạ? Ông chủ đáp, cũng tùy, từ 30 đến 50 đô la cháu ạ Cậu bé thò tay vào túi móc ra một ít tiền lễ và nói, cháu có hai đô la và 37 xu, ông cho phép cháu ngắm chúng nhé. Người chủ tiệm mỉm cười, huyết sáo ra hiệu, thế là năm chú chó lon ton chạy ra. Có một con chậm chạp theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào chú chó nhỏ khập khiển và nói, Con chó nhỏ ấy làm sao thế ạ Ông chủ trả lời bác sĩ thú y bảo xương chậu của nó bị khiếm khuyết nên nó phải khập khiển què suốt đời nhưng cậu bé tỏ vẻ thích thú và nói đây là con chó mà cháu muốn mua người chủ tiệm lại nói không ta nghĩ cháu không muốn mua nó đâu còn nếu cháu thật sự thích nó thì ta sẽ tặng cho cháu. Cậu bé hơi bối rối. Cậu nhìn thẳng vào mắt ông chủ cửa hàng, rồi đáp. Cháu không muốn được ông tặng. Nó cũng đáng giá như những con chó khác, và cháu sẽ trả đủ tiền cho ông. Đây là 2 đô la và 37 xu, và cháu sẽ đưa thêm cho ông 50 xu mỗi tháng đến khi nào đủ tiền. Người chủ phản đối rằng cháu sẽ không muốn mua con chó này đâu vì nó không thể chạy nhảy vui đùa với cháu như những con chó khác được. Lúc bấy giờ, cậu bé lặng lẽ với tay kéo ống quần lên để lộ một chiếc chân trái bị teo cơ đang được nâng giữ bằng một khung kim loại. Nó nhìn lên người chủ và dịu dàng nói. Cháu cũng không thể chạy nhảy vui đùa và con chó này cần một ai đó để thông cảm với nó, ông à. Quý vị và các bạn thân mến, Một bức tranh đẹp cần thiết phải có tất cả những gam màu sáng tối để làm nên sự tổng thể và hài hòa của nó. Cuộc sống cũng vậy. Chúng ta cần nhau, ta cần nhau để sống để yêu thương, để đỡ nâng và chia sẻ tinh thần lẫn vật chất cho nhau. Bởi lẽ, sự hiện diện của người này đều có tác động và ảnh hưởng lên cuộc sống, suy nghĩ và hành động của người kia. Sự rủi may của mỗi người trong chúng ta đều có tác dụng hỗ tương cho lẫn nhau. Cái họa, cái phúc của mỗi người dưới một cái nhìn bao quát Đều có giá trị thiêng liêng của nó ở mỗi góc nhìn khác nhau khi gặp họa ta rất đau khổ và tuyệt vọng vì sự bế tắc của nó nhưng cũng có thể bất hạnh của ta lại trở thành cơ mayy cho người khác cho ví như nếu cậu bé trong câu chuyện kia không bị khiếm khuyết ở chân thì có thể Chú chó tàn tật kia sẽ mãi mãi chẳng có ai mua hoặc chú sẽ mãi sống trong cảnh cô đơn và hất hủi. Sự hổ tương mầu nhiệm này là tin vui cho tất cả chúng ta. Khi đứng trước những trớ trêu của cuộc sống, ta hoàn toàn không có lý do gì phải thất vọng, chán nản vì tất cả những éo le mà chúng ta đang phải trải qua đều có giá trị cho bản thân ta hoặc thậm chí có giá trị cho một ai đó. Có thể sự tàn phế của ta sẽ là cơ hội để người khác thể hiện và thực hành sự rộng lượng và yêu thương. Có khi sự tàn phế và bất lực của ta lại là cơ hội để ta trao dồi đức tin, để ta biết sống phó thác vào tình yêu của Chúa. Có thể những bệnh tật mọi mòn của ta lại là những cơ hội để các nhà khoa học khám phá ra những loại thuốc hữu ích cho con người. Có thể dưới con mắt trần gian, sự bất tài, bất lực, bất hạnh của ta là gánh nặng cho xã hội. Nhưng dưới nhạc quan của Thiên Chúa và dưới một cái nhìn sâu sắc đầy nội tâm, thì xem ra những gì vô giá trị và bất tài đối với những lễ thường của con người duy thế tục ngày nay thì chúng đều ẩn chứa một giá trị nào đó. Chúng ta cần biết rằng, ngoại trừ tội lỗi thì mọi vật dưới trần gian này đều có những giá trị chính đáng để hiện hữu và tồn tại trong ý định của Thiên Chúa. Lạy Chúa, cái chết của Chúa xem ra đã trở nên vô nghĩa nhất đối với nhiều người, nhưng cái chết ấy lại là khởi đầu cho một thế giới mới, thế giới của yêu thương và tha thứ. Xin cho chúng con học được bài học lớn ấy, để chúng con không bao giờ phải dằn vặt đau khổ vì những bất tài hoặc khiếm khuyết của chúng con. Và đồng thời, chúng con biết xem đó là cơ hội để chúng con bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với những bất hạnh và đau khổ của người khác. Amen. Cuộc sống qua tháng năm dài, tương lai nào ai biết. Cuộc sống cho đến bao giờ? Tâm hồn thôi khá khâu cuộc sống như gió trên ngàn đưa mây về muôn lối cuộc sống như những con thuyền mong chiều bên yêu thương Lạy chúa xin cho con chừng ngài dù đường đi còn đó bao khó nguy niềm chưa có Mong tình thương mến thương cuộc sống đâu đó bên đời bao nhiêu là ngàn chài và Chúa thương lắm con người thân phận kiếp nhân sinh cuộc sống như những con thuyền mong bên yêu thương và Chúa thương lắm con người thân phận kiếp nhân sinh thân phận